Hai、tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh chương trình đọc truyện đêm khuya quý vị k h á n giả thân mến Phát lại giờ này ngày mai trên sóng FM quý vị thính giả thân mến trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay mời quý vị nghe phần tiếp theo tiểu thuyết búp sen xanh của nhà văn sơn tùng sinh ra trong gia đình có truyền thống nho học cha là nguyễn sinh nhậm mẹ là con gái của nghệ nhân nổi tiếng đàn đáy thế nhưng nguyễn sinh sắc chịu nhiều nỗi không may cha mẹ chết khi sinh sắc mới hơn bốn tuổi phải về ở với người anh cùng cha khác mẹ siêng năng học tập có chí cao sinh sắc được thầy dạy và bạn bè quý mến ông đồ hoàng xuân đường thấy sắc là người có chí bèn xin với gia đình cho sắc về sống với ông và trở thành con rể của nhà ông đồ hoàng xuân đường kể từ ngày ông đồ mất gia cảnh của anh nho sắc càng thêm túng bấn anh nho sắc giữ kỳ thi hương và đỗ cử nhân một niềm vinh hạnh lớn cho gia đình bây giờ mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết bức sen xanh qua sự thiện của xuân khoa và kim phượng <cười> đi bộ r ồ n g rã trên con đường dài hàng trăm dặm gia đình anh cử nhân n g u y ệ n sinh s ắ c vào tới kinh đô q u ế anh đưa vợ con đến ở đậu tại ngôi nhà tranh ba gian g có một chái làm bếp ngôi nhà này cùng trong một dãy nhà đồng loạt gần diện đô sát tại thành nội đây là nhà dành cho những viên chức nghèo và gia đình lính khố vàng ở nhờ một ông già đầu bếp của đội lính khố vàng hết tuổi ở lính đưa vợ con về quê đã dừng lại ngôi nhà do anh cử s ắ c với ba gian nhà xinh xắn anh s ắ c bố trí một gian phía ngoài gần con đường đi ra cửa hậu thành làm chỗ dạy học cho hai con trai của mình và con em một số người quen thuộc gian giữa là nơi thờ gia tiên và cây bộ g i á n để tiếp bạn lúc ban ngày tối là nơi ngủ của anh s ắ c và bé khiêm gian trong với cái t r á i nấu bếp là buồn đặt khung c ử ỡ i sát cửa sổ và lối đi ra ngoài nhà nửa trong cây giường ngủ của chị s ắ c và bé cô nơi ăn chốn ở đ u ổn định chị sắp bắt tay vào công việc kéo sợi d ệ t vải lấy công làm lãi để nuôi con giúp chồng ăn học anh sắp vào học quốc tử giám đổi tên là nguyễn sinh huy nhưng bạn bè anh bà con cùng xóm quen gọi là ông c ử ỡ n g h ệ bà c ử ỡ n g h ệ hàng ngày anh đi bộ hàng dặm đường đến lớp học trường quốc tử giám ở tận bên tả ngạn con sông hương phía tây thành quế thuộc xã an ninh thường huyện hương trà những giám sinh hầu hết là con cháu nhà vua con cháu các quan tại thần họ đi dự bình d â n bằng xe sông mã hoặc xe sông loan quần là áo lược có tiểu đồng hầu tráp đi theo riêng anh cựu sắt thì dẫn cái ô gọng đồng cũ kỹ đi q u ố c mọc sáng ra ăn qua loa với vợ con mang theo đến trường một ít khoai lang dăm ba quả cà hoặc đùm cơm độn ngô khoai chút cá mặn để ăn trưa xế chiều anh về nhà bắt tay vào việc dạy học nghe tiếng ông c ử n g h ệ chữ nhiều và đức độ cao nhiều người đến xin cho con học vì bận học để thi hội anh sắp không nhận nhiều học trò anh kèm cho con học và dạy thêm dăm em nữa trong số đó có công tôn nữ huệ minh diệp văn kỳ lần đầu tiên đến kinh thành quế cô ngơ ngác như chú nai con lạc giữa vườn hoa nhiều sắc màu rực rỡ và xen lẫn những cỏ gai khác lạ cô đi bên cha mà lại nhớ lời căn dặn của cha hôm đi thi hội về với cái tuổi của con nghe điều gì thấy việc gì, gì đều là những bài học dở lòng cô và anh kim được cha dẫn đi xem phong cảnh của đất thần kinh sau những cơn mưa quế ủ màu ảm đạm cô nhìn từng đám mây đục trôi trên bầu trời xấm chì đỉnh núi phía tây kinh thành những làng mây c u ố n hình dành khăn trắng xốp côn định hỏi cha tên của hòn núi mờ ảo dưới mây văng như cạnh núi non trong truyền cổ tích thì trước mắt côn đã hiện ra một dòng sông phẳng lặng côn thủ thủy hỏi cha ơi cha con sông này á có tên gọi không hả cha có chứ con tên nó là hương sông hương nước sông này thơm lắm phải k ô n g cha sao con nghĩ rằng nước của con sông này thơm ở nhà ta thường thắp hương cúng con thấy thơm lắm con nghĩ nước sông này cũng phải thơm thì người ta mới đặt nó là hương phải không cha anh cự sắc chỉ cười không được cha giải thích về cái tên con sông đẹp như tên người con gái soi bóng kinh thành cũng càng để mắt quan sát tỉ mỉ mọi cảnh sắc trên đất thần kinh những cột khói bên sông hình nắm g i á c mỏng trên mái nhà ngói vẫy rồng từng cơn gió đổ dài theo dòng sông xanh xa hun hút kéo theo những lớp sóng l a n tăng như những nếp da nhăn trên d ầ n trán ông già mù ở làng chùa mỗi khi ca những bài ca thương nước loạn ly nhà lầu nè phải không cha đây là ngọ môn tức là cửa chính của hoàng thành con à anh sắc chỉ dẫn cho hai con của mình thấy nơi vua và triều đình nhà nguyễn ngã cô và kim ngơ ngác trước những tòa lâu đài nguyên nga từ lối cửa ra vào thành đến những bậc cây xuống bến phu văn lâu đều ngợp mắt thơ ngây của hai anh em côn cái hình ảnh cung điện nhà vua chàng hoàng tử nàng công chúa trong các chuyện cổ tích được bà mẹ kể cho nghe trong những đêm khuya ở quê lại hiền đến chen lấn với cảnh tượng thực đang bày ra trước tầm mắt của côn côn nói với cha con ngỡ ở làng ta mới có những người đói rách nhà cửa tồi tàn khổ sở đây là kẻ chợ là kinh thành nơi vua ở mà vẫn có nhiều nhà tranh lập sụp nhiều người quần áo rách mướp có cả những người đi ăn m a i nữa kìa anh s á t g i ọ n g nghiêm khắc còn o n c bé đừng d ộ i nghĩ những chuyện của người lớn bé khi mắng em mới nước mắt mà hỏi rặt chuyện của người lớn à đ ư ợ c sao cha đừng có cho nó đi chơi phố nữa cha bé cô x ị mặt cúi nhìn bàn chân mình in trên mặt đường n h â m d ấ p nước mưa của đêm hôm trước những cái ổ gà động đầy nước lúng liếng như con mắt ướt đau đáu nhìn trời b ọ n g nét dỗi hần trên mặt c ô bay biến hai mắt c ô chớp chớp nhìn về phía có tiếng nhạt ngựa ba chiếc xe sông mã đang chạy tới cô níu chặt bàn tay cha đi nép vào mỹ đường thành nhưng mắt vẫn không rời những c ổ xe phủ rèm gấm những người ngồi trong xe đội mũ cánh chuồng áo s a tanh kép t h e o hoa cúc quần lạ chân đi hia lại còn có những bà mặc áo chóc áo nhiễu đội cái khăn có tới hàng chục lớp tròn như cái rế cả những con ngựa kéo các c ổ xe cũng được khoác lên mình bộ đồ t h e o nhiều màu sặc sỡ từng chuỗi hạt cườm óng ánh côn rất thú vị về bộ lục lạc trên cổ ngựa giống như những quả sung sâu thành chuỗi quả ở giữa thì to bằng trái ổi râu sau những c ổ xe sông mã là những t ố t lính đổi nón dấu g i á c súng dài áo thắt đai ngang bụng bước lật đật mắt nhìn lơ láo đi trên con đường về phía chợ x ế p mắt côn bận rộn và dòng người đi lại tấp nập nào c á n nào xe nào gánh nào khiêng i á c dễ tất bật xen trong đám đông của dòng người nổi bật lên những cô gái áo t í m áo đào áo nâu nón thúng quai thao nón gọt răng ô cánh dơi ô trắng ô đen c ù n g níu tay cha lại cha ơi chắc có tiền trong túi không hả cha con muốn mua cái gì nào cô c h ị t â y về chỗ bà già gầy gò đổi chiếc nón mê trước mặt là chiếc mẹ con cũ kỹ đứng bên cạnh bà là hai chị em cô bé bằng s ắ p tuổi anh em côn gầy dơ xương áo không người l ắ m đem con muốn cha biếu ba bà cháu ăn sinh ni một ít tiền khiêm gật đầu hờ côn nó nói phải đó cha Cha cho bà cụ một ít tiền đi cha anh sắc vét t r o n g t ú i á o được một ít tiền lẻ bỏ chào mẹ cho bà cụ chúc tôi biểu bà cháu cụ một chút tiền、uh, mua lẻ gạo để đỡ lòng à. bà cụ c h ấ p tay giải lạy t h ầ y lạy cha con t h ầ y m ớ v á i xin trời phật phù hộ cho cha con t h ầ y được nhiều tài nhiều lọc hai đứa bé thì nhìn ba cha con người cho tiền một cách biết ơn anh sắc bước chậm rãi nói với hai con các con xem những người đói k h á t đi ăn xin đầy đường thế kia ta lấy đâu ra tiền của mà cho khắp lượt được g i ả lại ta có cho họ một bữa ăn thì cũng chỉ là trợ đói c ầ m hơi được một ngày chứ chưa cứu họ thoát khỏi con đường đói khác con thấy số người nghèo nhiều hơn số người giàu phải không cha đúng rồi ở đ ờ i nào cũng vẫn là cảnh người nghèo khổ đông hơn người giàu mà người giàu á tiền giàu thì ngồi ở trên đầu trên cổ người nghèo các con à. các con cứ hình dung cái nón chóp úp sắp nó thế nào thì sự sắp xếp kẻ giàu người nghèo ở trên thế gian này cũng vậy thôi côn hỏi lại tức là số kẻ giàu chỉ bằng cái chóp mà người nghèo á thì nhiều như cái vành nón phải không cha đại tể là như vậy vào tới cửa chợ x ế p tôi từng ngần nhìn hai dãy những thầy bói ngồi trên chõng tre trước mặt là cái tráp cái b a i rùa người kêu r e o ngồi bệt dưới đất vái vái những người đi qua đi lại ông già mù hát dạo ngồi trong mảnh chiếu con kéo nhị côn giục nhớ về quê nhà hình ảnh bà ngoại dị an chị thanh đàn gà trên sân tổ k i m sẻ trên hồi nhà tiếng sáo dìu đêm trăng làng ví dặm của các cô phường giải và ông già sẫm ngồi trên m a n chiếu bên gốc cây đầu làng bên tai côn còn văng vẳng tiếng ông sẫm nói mắt mù không đáng sợ bằng sáng mắt mà tim mù rồi ông thường ca trách ông trời chuyển dần làm sao thì công bao kẻ anh hào ra tây nước nam ta sao lại có tây hình ảnh ông già mù hát vào dần thoát biến vào vòng nghỉ lộn xộn của côn và côn đã bị hút vào những âm thanh ồn ào cảnh tượng hỗn độn náo nhiệt của chợ x ế p hai anh em cô muốn reo lên khi nhìn thấy hàng dãy những đồ chơi tết trung thu khiêm đ a n g nỉ cha cha cha mua cho chúng con cái đầu sư tử và cái đèn ông trăng kia cha anh sắc vẻ mặt thoáng buồn cha cũng muốn các con có những đồ chơi đẹp trong đêm tết trung thu đầu tiên ở đất thần kinh này nhưng cha sắp vào trường học ta đ a n g nhịn đồ chơi để tiền mua sách mua giấy bút các con ạ anh sắc đưa hai con đi khỏi khu vực bán đồ chơi khiêm và côn đi bên cha mà vẫn ngoái nhìn trở lại những cái đèn ô n g t răng những đầu sư tử cứ nhảy múa trước ánh mắt thơ n g â y đến trước một cửa hàng sách anh cử sắc mua cho hai con bộ sách sơ học vấn tân và ấu học ngũ ngôn thi anh nói với hai con hồi cha mới nhập môn chỉ được chép bài do thầy đọc chứ không có sách riêng hai bộ sách này là do người nước nam ta soạn cho người nam ta học hai anh em khiêm và côn cầm hai cuốn sách dễ hào hứng nhưng vẫn chưa hết ước ao món đồ chơi tết trung thu anh sắc mua thêm bốn bộ sách minh tâm bảo giám l u â n ngữ trung dung mạnh tử ra khỏi cửa hàng sách anh sắc nói với hai con số tiền mua mấy quyển sách này bằng tiền gạo một tháng ăn của nhà ta các con ạ b é kim nhìn cha, nhìn g ạ c n h i ê n Mất nhiều tiền v ậ y luôn h ả cha. Sao c h a chẳng để rồi mình m ư ợ n s á c h về nhà m à c h é p cho đỡ t ố n tiền h ả cha. An h kim nó i phải đ ó c h a c h a chép v ầ n bài học của cha. c Tu con chép v ầ n bài học của c h ú n g con. Con thấy nhiều bữa, mẹ của con t h è m c h ầ u m à c ố n h ị n vì c a o đ ắ t không d á m mua cha. c Kè đ á n g c h i t i ê u thì không thể dè s a n được c á c con à. h ọ c thì phải có s á c h trong sách ấu học ngũ ngôn thi thì cha vừa mua cho các con có vậy di tử kim mãn ganh hà như giáo nhất kinh anh s á c chưa kịp giải thích thì c o n đã hỏi nghĩa là gì hả cha tức là để cho con hòm vàng đầy không bằng dạy con một quyển sách các con rõ chưa sách nói hay quá cha hả còn có câu nào hay như trong sách nữa không cha anh s á c cười quyển sách con đang ôm trong tay có những hai trăm bảy mươi tám câu mỗi câu năm chữ các con rồi sẽ học lần lần bằng hết lần ấy câu cha ngẫm thấy câu nào trong quyển sách ấy cũng đáng nhớ nhớ để làm được như s á c dạy chẳng hạn như câu dưỡng tử giáo đọc thư thư trung hữu kim ngọc có n g h ĩ là nuôi con phải biết dạy con đọc sách vì trong sách có vàng ngọc cho nên sách đắt tiền nhà ta còn túng thiếu cha mẹ phải nhịn các thứ khác để mua sách cho các con học nghe cha nói với một giọng trầm tha thiết khiêm và cô xúc động lặng người hai anh em đi bên cha lặng lẽ ra khỏi khu chợ xếp anh cựu sắt để ý thấy nét mặt của hai con không hồn nhiên như cũ vì xúc động điều anh vừa nói anh càng hiểu thêm là con mình đã sớm cảm nhận được những việc của cha mẹ lo âu trên đường một cô bán chè mặc áo dài trắng hai đầu gánh là những cái chè chồng ba chồng bốn tầng bát chè đầy đủ các loại chè dán đi uyển chuyển dòng rau thánh thót khiêm và cô níu tay cha dừng lại nhìn cô hàng chè đi như múa mà những bát chè đầy không hề sánh ra ngoài anh sắc lỡ các con đói bụng g ò i ăn chè anh gọi cô hàng chè r ô n g nhưng cô ta chưa nghe thấu thì khiêm đã kịp thư a với cha con ưa nhìn kiểu bánh chè như múa chứ không có thèm ăn chè đâu cha cô hứa anh một tiếng nói với cha con con có thèm chè ngọt cha ơi nhưng con không có thích ăn ở dọc đường đâu về nhà mẹ nấu chè cho con ăn thích hơn phải không cha anh sắc hỏi cô tại sao con lại không thích ăn quà ngoài đường mẹ có dặn các con là con nhà có chữ thì phải biết trọng biết g i ữ đừng hám miếng ăn để rồi ai cho gì cũng lấy gặp đâu ăn đó mất nề nếp của con nhà lành phải rồi các con luôn luôn nhớ lời mẹ dặn là rất tốt bóng ba cha con đổ dài trên đường lớp lớp b ó n người qua lại bước theo cha tâm hồn thơ ngây của bé côn lắng vào âm vang chiều kinh đô huế tiếng trống thành điểm tiếng ngựa hí ngoài đồn xa hoàng hôn buông xuống nhuộm tím dòng hương vang sương chiều thấp thoáng vang a tiếng chuông chùa bay bay trong bầu trời huế khiêm côn bỗng giật mình về những tiếng súng trên kỳ đài nổ vang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 hôm đầu tiên ra ngồi bến đá gần phú giang lâu chơi trò ném cốc nhảy trên sông hương cô nhìn về dãy núi phía tây nam thành q u ế hỏi công tôn nữ huệ minh mẹ mẹ con sông ni có tên là hương cái lầu kia là phú giang lâu cái cửa lớn ở chính giữa là ngọ môn cửa bên kia là thượng tứ là đông ba vậy cái hòn núi tầng xa kia tên là gì hả mẹ hòn núi n ớ tên là ngự bình cô mà ngự bình hương gian g là sông thơm vậy ngự bình nghĩa là gì mẹ có biết không hòn núi nớ t ỉ n h thoảng được hoàng thượng tới ngồi ngắm cảnh nên gọi là ngự núi ấy lại giống như cái bình phong t r ắ n g ở phía tây nam cho cung thành nên gọi là bình c u n g lại nói chỗ tụi mình thường ngồi chơi nghi á thì nên đặt tên là bến ngự đồng nghe công tôn nữ huệ minh hơi sửng sốt nhìn c u n g khiêm thì trè môi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 côn g chưa thể tin mà thấy một câu hỏi hiện lên trong ý nghĩ liền hỏi huệ minh trời là cha của vua sao trời lại để cho người tây dương đến bắt vua nước nam ta phải ở dưới quyền cai trị của họ huệ minh và cả đám bạn nhỏ mặt tái mét nhìn sang phía tòa khâm sứ nhìn quanh bốn phía sợ quan binh tây nghe thấy khi mắng em tao và tao mắt với cha không thì có ngày nghe bị họ cắt lưỡi vì cái tội nó nhảm ha Côn không chịu thua. An h m á c h c h a c h u y ệ n đi, t h ì em cũng sẽ m á c h c h a về t ộ i an h đ ã n é m chim t r ê n c â y g ầ n đ ạ i n ộ i s u ý t nữa t ì b ị c h ú l í n h k h ố gang chớp được. Ki yang qua. t h ô i t h ô i t h ô i t h to to to to to to to to to to to to to to to t n to to to to i o to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to i o to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to t n to to to to to to to to to to to to con sông đông ba loang loáng màu đồng thau khiêm kỳ cầm cái ống bơ bưng bằng da ếch kéo theo một sợi dây tơ d i ă n g dài bên sông côn và một nhóm khác cũng cầm một đầu sợi dây tơ ghìm vào mặt ống bơ da ếch lội sang sông côn nâng cái ống bơ lên miệng gọi alo alo nghe rõ không có tiếng đáp nói to lên chưa rõ lắm chị cựu sắt từ trong thành c á c bên nách cái rổ đi ra phía bờ sông một bạn nhỏ thấy mẹ của côn liền giục c u ố n cuồng mẹ của mi côn ơi trốn mau đi côn ngước nhìn về phía mẹ khiêm và các bạn nhỏ đều đã trốn vào bụi cây gian sông chị cửu sắt vì bị nắng quáng nhìn mãi mới nhận ra con trai thứ của mình đang đứng trầy trầy giữa nắng bên sông chị gọi to con về nhà ngay thằng k h ơ m mua nữa rồi ờ con g i à hư rồi ra tận ngoài sông đi á mà dầm nước chết đuối cơ ngày mất con ơi chị s ắ c khé vào bụi cây bẻ một cái roi kỳ kéo tay khiêm chạy lủi lủi dọc bờ sông gọi với côn chạy mau kẻo mẹ bị đập đó con ơi côn không chạy mà rời khỏi bờ sông đi tới với mẹ chị s ắ c tay cầm roi d ụ c về nhà nằm để mẹ hỏi tội mau lên cô ngoan ngoãn đi về nhà đám trẻ thành nội cũng lục tục đi tích đằng sau về đến trước cửa chị s ắ c nhắc rửa chân đã rồi vô phản nằm sấp xuống cô nằm ướp mặt xuống phản hai tay ôm lấy mông đích đợi những ngọn roi của mẹ chị s ắ c ngồi xuống n é phản đám trẻ từ ngoài ngõ ngấp nghé nhìn vào chị s ắ c giặt g i ặ t cái roi xuống mông đích con con dạ sao con không nghe lời cha mẹ dặn đã biểu là không được ra sông chơi đùa lỡ sảy chân chết đ u ố i cô ù mếu m á u nói con trèo cây thì cha c ấ m mẹ nhủ nhà có phúc sinh con biết lội nhà có tội sinh con hay trèo giờ con tập lội thì mẹ chị cự sắc phi cười mắng yêu tổ cha cái thằng đã d ụ n g t r è o lại khéo c h ố n g chị ném cái roi ra sân vỗ mấy phát bàn tay xuống mông con và cười giòn nói vậy mẹ tha đòn cho rồi đó đi gọi a n h k h ơ m về học bài cha ở giám cũng sắp về rồi việc học là phải chăm chỉ học được nhiều chữ càng sáng mắt ra con à mẹ thường được nghe ông ngoại nói với cha con chữ là m ắ t người không có chữ là coi như người mù ở thế gian con kênh Ghiền à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 hùng uống rượu với quan thượng thư bộ binh đào tấn ba mẹ con chỉ cử sắt ăn cơm ở gian nhà dưới không dám đụng mạnh bát đũa không dám ho hay đằng hắn một tiếng sự yên lặng của đêm kinh thành như lắng đọng vào gia đình người học trò xứ nghệ này cậu bé côn không chịu nổi cái cảnh vắng lặng kéo dài côn cứ ngấp nghé ở cửa b u ồ n nhìn mặt quan thượng thư côn nghe mẹ nói thì thầm với hai anh em lúc quan thượng thư đạo tấn vừa mới đến nhà mình một vị quan đứng đầu một bộ trong triều đến nhà một học trò nghèo mà không có lính c ậ n v ệ không người hầu tráp đi theo là hiếm có ở đời đó các con ạ cô vừa ngẫm nghĩ điều mẹ nhận xét vừa quan sát diện mạo quan thượng thư bộ binh đạo tấn cô cảm thấy cha mình với thượng thư đạo tấn khác nhau về tuổi giống nhau về cốt cách quan chỉ mặc có chiếc áo dài xuyến quần bằng g i ả i cắt bá chích khăn l ư ợ c đi dày hạ giống như cha lúc đến trường quốc tử giám hai người ngồi vừa bình d â n vừa nhấm nháp vì rượu kiến của quan đào tấn đưa đến nghe được điều gì của cha nói của quan đào tấn nói không hiểu thấu côn đến hỏi mẹ nhưng côn không thỏa mãn về những lời mẹ dẫn giải côn lại tựa lưng vào thành giường của mẹ nghe cha trò chuyện với quan đào tấn thưa cụ thượng cái h à n g sĩ này trộm nghĩ quan đi đôi với quyền quyền sinh quyền sát vì thế mới có câu n h ấ t t ự cách t r ù n g nhưng cả s ứ nghệ chúng tôi ai ai đều lưu lại trong tâm trí cái đức sáng của quan tổng đốc đào tấn những năm ngồi trên ghế tổng đốc và s ứ nghệ là thời gian có í c h nhất trong đời làm quan của tôi bởi vì người s ứ nghệ rất coi trọng lễ nghĩa lip ệ sĩ đúng như người xưa đã l u ậ n giải lễ n g h ĩ a l i ê m sĩ là bố cái rượu cột để giữ chữ quốc gia nếu c ở i trong trước mà vô lễ vô nghĩa vô l i ê m vô sĩ thì quốc gia ấy ắt sụp đổ và có thể bị d i ệ t vô nguyễn sinh sắc với t h à n h kính những bậc tai mắc ở nghệ tĩnh đều cho rằng những gì t h ư ợ n g q u a n từ nơi khác đến c h ă n d â n s ứ nghệ chỉ có c ụ t h ư ợ n g là bậc túc nhỏ hơn cả sĩ đa ta về lời k h e cao gia ấy Tình, tôi ự tình t đến ngồi ghế tổng đốc an t ĩ n h c h ẳ n g khác người phải lĩnh trọng trách đến đánh trống ở cửa nhà s ố ắ g và cũng nhờ có được những năm sống trên đất nghệ tôi mới có thêm hiểu biết để sửa chữa g i ẻ t u ồ n sân hậu nơi tình b a n chứa đ ấ u kim lưng với khương linh tá vượt lên khỏi quy tắc của t u ồ n cũ đôi câu đối của cụ thượng ghi ở ngay cửa tiền t h à n h vinh đã khiến cho hàng ngàn con mắt tinh đời của dân xứ nghệ thán g phục、à? quan đ ạ o tấn nhắp rượu môi hé nở tươi đôi lông mày dài quá mắt chuyển động ông nói đó là một t ấ t lòng của kẻ công mộc cho dân xứ nghệ d à thưa không dám thưa quan thượng thư anh c ự sắt xuýt xoa về câu nói khiêm nhường của quan thượng thư đ ạ o tấn quan đ ạ o tấn với một d ò n g nhúm nhường làm quan là làm người đầy tớ của dân chúng đó là điều tôi học người xưa ngày nay cái lạc quan bóc túi của t r ầ n là không biết đỏ mặt nhiều vô kể nhưng dân không dám đuổi cổ quan đi là bởi quan nhiều quyền dân thì không có thế lực thiết tử dù dân không làm gì nổi thì kẻ làm quan đục khoác của dân vẫn lưu ở trên đời một tiếng xấu n h â n bất khả vô sĩ thưa quan thượng hành kỷ hữu sĩ người xưa đã nói về những điều tốt đẹp ấy là rất quý rất hiếm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 đã đọc ra cái điều sâu kín nhất trong đáy lòng của kẻ ở ấn tại triều này sệt c à n c h o c h a o ly rượu v ề s ự tri ân tri d i ệ n tri tâm và nét buồn bỗng phủ lên gương mặt nhân từ của quan đạo tấn tôi x ệ t báo một tin buồn với quan cử là q u a cử sử phan đình phùng đã từ trần trên núi quạt ơ anh cử sắc đánh đổ ly rượu xuống chiếu quan ngự sử mới bốn mươi chín tuổi quan đạo tấn giọng r u n r u n tình bao về triệu là quý thân đã cho bình lính tìm được mổ quan ngự sử và đào lên thiêu thi hại thằng tro rồi dồi với thuốc súng bắn xuống dòng sông la quan ngự sử và quyển thân đều được lịch sử lưu lại nhưng danh thơm thuộc về quan ngự sử tiếng nhục của quỷ thân dù rỡ cạn ư ớ c sông trà khúc cũng không sạch tôi vừa làm xong câu đối điếu quan ngự sử x ì n trọc để quý quan bình cho vào quan đào tấn lúc trầm lắng xót xa lúc sôi nổi giận dữ qua từng chữ từng câu trong đôi câu đối anh sắp hiểu được những suy tư cao cả sâu kín trong tâm hồn ông anh càng cả cảm thông và kính phục quan đào tấn một vị văn quan đương tại chiều này anh xúc động lau nước mắt ngọn đèn tỏa đăng run rẩy gió lạnh tràn qua mái tranh để lại cái rét b u t trong nhà người học trò xứ nghệ cô mãi nghe chuyện quên cả buồng ngủ lúc cha tiếng quan thường thư đào tấn ra t ầ n hàng đèn ngoài đường thành cô mới nằm xuống ôm lấy anh khiêm cho ấm nhưng cô còn hỏi sang mẹ đang ngồi vệt vải ông phan đình phùng chết là hết người đánh tay hả mẹ ngủ đi con ngày con khôn lớn con mới hiểu cái việc hệ trọng ấy cô nhắm n mắt hình ảnh chàng thạch sanh hiện đến cô lại mở mắt và vẫn cảm thấy ngứa ngáy trong lưỡi nói nghe mẹ kể chuyện thạch sanh ước gì con cũng có phép thần t h ô n g có cây đàn thần thì con cũng sẽ gãy đàn cho giặt tay ngủ hàng loạt thu hết xuống ống về rồi nấu cho chúng một niêu cơm ăn mãi không hết trải chiếu qua trên đường t ổ n g tiễn chúng về tay chị sát mỉm i cười d ụ c con đã biểu ngủ đi mà cha mi vô kia rồi ngủ đi con khuya lắm rồi cử nhân nguyễn sinh sắc lại rớt k h a thi hồi mậu tuất năm、1898. một n m ộ t số bạn thân của n h sắc đang làm quan tại triều thành thái khuyên anh thôi việc học ra làm quan vì đã ba m ư tuổi mà các con đã đến tuổi ăn học g i thường bị đau yếu luôn cuộc sống trong gia đình ngày càng eo hẹp nhưng anh cử sắc vẫn không nao núng chí học của mình quan t h thư bộ hình đạo tấn thông cảm cả nhà túng thiếu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 về ngồi dậy cho con học ngay trong nhà khi về dương nổ anh cửu s ắ t cảm thấy việc ở trong gia đình ông chuyên một nhà quan khá sang trọng không hợp với cảnh của mình có hai con theo ăn học anh cửu s ắ t nhận đến ở nhà ông nguyễn độ nhà ông đ ộ giàu sẵn có ngôi nhà ba gian hai chái chỉ để thờ đàn g họ nhà vợ ba cha con anh s ắ t ở gọn trong ngôi nhà riêng biệt này gia đình ông độ nhận phần nuôi cơm cả ba cha con thầy những học trò khác thì đóng tiền học hàng tháng cho thầy tùy tâm của mỗi người một số học trò cũ ở thành nội cũng theo thầy cử sắc đến dương nổ trò học công tôn nữ huệ minh không thể đi trò học xa nhà được anh cử sắc vừa đến quốc tử giám vừa cắt buổi bình chăn ôn bài để rồi dự thi hội khoa tân sửu vừa phải hàng ngày dạy cho những học trò đến nhiều lứa tuổi nhiều trình độ khác nhau riêng lớp học trò chuẩn bị đi thi hương có tới sáu người loại học trò nhỏ khoảng bảy tám em côn bé nhất mà cũng có khiếu học trội nhất mới lên tám tuổi côn đã có một trí nhớ khác thường hôm anh sắc đi tiễn quan đào tấn về phụng dưỡng mẹ ốm anh ra bài cho lớp học trò nhỏ trong hai ngày phải học thuộc và viết trầm mười lăm trang mỗi trang mười sáu chồng của sách luận ngữ anh sắc đi hôm trước sáng hôm sau đã về lúc về đến xóm dương nổ đông anh thấy cô đang ngồi câu cá dưới bến với mấy bạn học đám học trò nhìn thấy thầy định chạy trốn nhưng không kịp cô thì vẫn bình tĩnh đặt cần câu xuống lấy bàn chân đặt lên khoanh tay trước ngực lễ phép thưa cha cha đã về ạ anh cừu sắc vẫn chưa nguôi cơn bực tức với đám học trò đang giờ học bỏ đi câu cá anh hỏi chồng nghiêm khắc trò nào đầu tiêu cái việc đi câu cá giữa buổi học vậy hả mấy gương mặt thơ ngay nhìn vào mắt nhau lúng túng sợ hãi c ù n g hơi run run nói dạ thưa, thưa, thưa cha con con rủ bọn chúng nó đi ạ cô con phải nói lại dạ thưa cha con rủ các anh cùng đi chơi ạ sao vừa rồi con lại vô lễ gọi các bạn học của con là chúng nó hả dạ con sợ quá nó i l i ế u lộn đó thưa cha anh cười sắc mỉm i cười anh hỏi nguyễn sĩ khuyến hôm qua thầy đã dặn trò những việc lúc thầy ra đi dạ thưa thầy thầy dặn con ở nhà coi việc học bài viết tập của lớp không được rủ nhau đi chơi xa h trò nhớ lời ta dặn sao trò còn kéo nhau ra đây câu cá giờ này dạ thưa thầy anh côn bảo đi câu cá cho thoáng mát trong, trong đầu rồi về học sẽ chống thuộc bài ạ anh sắc cố nén nụ cười đôi môi tươi tắn g hẳn lên anh hỏi dịp văn kỳ trò kỳ đã học thuộc bài chưa b ấ m thầy con cũng chưa thuộc hết cả bài ạ trò khuyến thuộc bài rồi chứ Dạ thưa thầy con cũng chưa thuộc ạ cô đầu tiêu gì đi chơi thì dạ thưa cha con đã thuộc cả mười lăm trang rồi ạ anh s ắ t nhìn con dễ nghi ngờ anh định bùng phạt tại chỗ để côn đỡ chủ quan anh bỏ cái nón dứa ra khỏi đầu giục đám học trò cả các học trò nữa đi vô bóng bát để nghe côn nó đọc bài nhanh lên côn nháy mắt với kỳ biết ý bạn kỳ lui lại sau nhặt cái cực câu đem theo đến bóng cây cổ thụ anh c ự sắt ngồi xuống bên gốc cây dãy theo hai cậu học trò ngồi xuống bên cạnh côn ngồi đối diện với cha anh s ắ g i á n ung dung kiểm tra bài học của con nào trò cô bắt đầu đọc bài cô khoanh vòng tay trước ngực đọc một mạch không nhấp một tiếng nào khuyến kỳ mắt tròn xoe nhìn bạn côn để thán g phục anh c ự sắc ô n g ngạc nhiên trước trí nhớ ở cái tuổi lên tám của con trai mình anh bồi hồi liên tưởng đến cái đêm ngồi với bố vợ đốt hương trầm uống rượu tìm chữ đặt tên cho con nguyễn sinh côn t ự tất thành c ô m đọc xong bài học anh cử sắt đưa cho c ô m cái que bằng chiếc đũa còn viết lên mặt đất bài học mà con vừa đọc đi c ô m lấy bàn tay phùi những cỏ rác trên vuông đất con quỳ trệt chân trái xuống đất chân phải co s ổ m mặt hơi cúi nghiêng nghiêng tay viết lia lịa c h ữ n h i ệ n lên từng hàng đều đặn kín h cả ô đất màu gan gà anh cử sắt đặt bàn tay êm ái lên đầu con viết từng ấy dọc chữ cũng đủ rồi con ạ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 mặt trời đã đứng bóng anh cửu sắt đi thủng thỉnh ba cậu học trò bước theo sáo trên con đường làng manh mát bóng trẻ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 ở ngoài quê nhà không biết mẹ của mình trong mấy năm qua thiếu bàn tay săn sóc của vợ chồng mình mẹ sống ra sao em gái mình liệu có làm tròn việc phùng dưỡng mẹ sớm hơn như mình đã dặn dò lúc ra đi bé t h à n h d ắ n cha mẹ nó có ngoan với bà với gì không nó còn chăm hột chữ với thầy quý như lúc cha mẹ còn ở nhà việc đồng á n nó có chịu thương chịu khó với v ì an không tay dệt tay kim chỉ chắc là nó có khéo hơn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 cậu bé nguyễn sinh côn lại sống bên cạnh mẹ trong những ngày tháng mẹ đau yếu và sắp sinh em hàng ngày côn đi theo đám trẻ thành nội hái cành củi khô trên các hàng cây cao để mẹ có củi đun bếp hôm đầu tiên côn đòi một bó củi về mồ hôi nhễ nhại chị cự sắt hốt q u ả n g ấy ấy chết con ơi ai bảo con đi bằng cái diệt mi con thấy mẹ phải lượm từng chiếc lát khô quanh nhà làm cái đun nên con giúp mẹ một tay mà mẹ đã dặn con không được trèo cây kia mà các anh lớn hơn con á trèo bé cành khô ném xuống con ở dưới lặt xếp lại thành đống rồi các anh ấy chia phần cho con mẹ nhưng mà con phải học bài phải tập viết cho chữ đẹp k é o cha con về rầy mẹ không n h ắ c con chăm chỉ việc sách đèn c ù n g kéo d à i d ò n g ba ngày cha mới về ra bài một lần cho con học con chỉ nhẩm một buổi sáng là thuộc lào hết mẹ ơi mẹ ơi các anh ấy cho con con ve sầu thích lắm c ù n g n h ữ n ngón tay vào bụng con ve tiếng ve ve cất lên chị s ắ c cười nhắc nhở nước <cười> đái c o n ve sầu hôi ngứa đó con à vào bữa cơm cô thấy mẹ ăn ít quá vẻ lo âu hiện lên trong ánh mắt của cô mẹ ơi c h ị rứa con mẹ mẹ đừng ốm mẹ nha Ừ. mẹ chỉ mệt trong người thôi vì mẹ sắp sinh em cho các con mà mẹ sinh em gái c h ứ sinh em trai cứng đầu khó bảo mẹ ha răng con lại nói rứa cha bảo vậy mẹ à. chị s ắ c nhìn con cười một nụ cười chứa đ ừ n g ở bên trong nỗi lo âu cô đặt bát xuống mâm cái mâm gỗ nứt đã tróc hết sơn thủ thỉ mẹ cho con theo mẹ công tôn nữ huệ minh vô xem lễ dạng thọ mẹ ha chị cự s ắ c ngạc nhiên trời đất con to gan trước là hạng thứ dân ai để cho con vô đôi sân rồng điện ngọc mẹ huệ minh bảo trẻ nít chẳng ai để ý đâu mẹ và mẹ còn nhận con là em cho con mượn quần áo của hàng hoàng thân mẹ đừng có lo nhưng con vô chỗ đó liệu có ích chi dạo con ở quê nhà con đã hứa với bà ngoại là lúc vô kinh thì con sẽ tìm cách nhìn bằng được mặt vua để rồi kể lại với bà khi con được về thăm bà Tip sao la ket chikong rồi tất quang hun ting yaw b e i n thai wah t ấ quang y n g yaw ya k t o m tước từ tam phum trở lên đứng ở đơn b a từ tư phum tersoon đứng tay lông chi tất tất q u a n đều đứng theo thứ từ phum ham đã khát trơn bang đ a nhỏ gọi là phum sơn buổi lễ tích chữ này yên hầm sưu y đâm quang b i n tay cục cock mặt cho ho dư đ ì n thai wah y a hai bên lông chi cock cack nha ngoài ngò môn các đơn vị tượng binh kỵ binh được dàn thành đội hình hướng vào sân rộng từ trên lầu ngũ phụng của ngọ môn voi đồng nổi lên chín tiếng cô nghe cảm thấy r ợ n rợn da nổi gai ốc nhưng hai mắt côn dương rộng không nhấp nháy nhìn vua thành thái ngự trên kiệu rồng từ điện cần chánh đi qua đại côn g môn vào điện thái hòa vua còn rất trẻ mặt hơi trái xoan mũi thẳng mắt x í c h lông mày thanh dài quá mắt môi đỏ tươi cầm có rãnh sâu vua đồi mũ cửu long tay cầm hốt ngọc áo gấm cổ đeo chuỗi ngọc sa xuống trước ngực chiếc kim thánh hình bướm trên có đút bốn chữ nổi bằng vàng đại nam hoạt đế vua bước lên n g a vàng ngồi hướng mặt về nam nhã nhạc nổi lên các quan làm lễ đại vua năm lầy một quan đại thần hai tay nâng trước mặt một tờ hạ biểu đầu hơi c u i bước đi lừng đ n g mũ cánh chuồng rung ra rung rinh bộ râu ba chòm màu cước phụ trắng lượt áo ông quỳ xuống trước n g i à n g d â n lên vua tờ hạ biểu các quan đều phủ phục xuống sân rộng và lạy tạ năm lạy nữa quan đại thần hạ biểu xong lui xuống quan thượng thư bộ lễ tiến lên tông với vua cuộc lễ d à n thọ đã xong vua nâng hốt ngọc lên phía trước quần thần và từ từ bước lên xa giá trở về nội cung sau buổi xem lễ d à n thọ về con bị cảm nóng đầu chị c ự u sắc lo quá chị vừa sợ trán con vừa hỏi dễ hệ trọng có lẽ con đã nhìn mặt vua mà không được vua ưng nên bị quở phạt hở con nọ phải mô mẹ con bị cảm là do con đứng bị gió hắt do giữa mặt côn thì thầm với mẹ mẹ ơi chị rứa con con thấy vua người nhà vua các quan trong triều mặt mũi đều bình thường như mọi người mà sao họ sướng gấp d ạ n g lần còn dân lại không được lấy một lần là bởi tại đâu hả m ẹ chị cử s á t tái mặt b ị c h bàn tay lên miệng con ôi cha con còn bé mà mà đã bảo ở gần cung vua con phải giữ mồm giữ miệng mà mùa hè năm cuối cùng của thế kỷ mười chín một hôm c o n đang cầm cùi hon từng đống lá dưới hàng cây thì một bà hàng xóm chạy ra gọi cô ơi mẹ cháu đau bụng chuyển sinh rồi con ô m hốt dồi những đống dồi lá v à lưng có h rồi về nhà. Ném cái sọt lá và ốc sân, chạy vào nhà. ném sọt Chị sắc vừa rên vừa i Con có dám đi sang dương nổ gọi cha về ngay không con đi gọi bà mụ cho mẹ đã mẹ đã nhờ người đi mời bà mụ rồi Côm cái dội khoát áo n ă m thân, khuy. n n vừa vừa đi vừa cài ắ g chiều côn thành siêu siêu trên thành nội, bốn ngã dài rơi. trên trên bốn ngã ngõ vắng ngập lá vàng g lá à y tối hôm đó anh c ự s ắ t cùng con trai từ dương nổ về thành nội chị s ắ t đã sinh con trai anh đặt ngay tên cho đứa con út là nguyễn sinh nhuận anh giải thích h v g i ờ đã gần mười năm nay nhà mình mới sinh thêm một lần nữa vì vậy, vậy tôi đặt tên cho con là nhuận nhuận nghĩa là thêm với như năm nhuận là năm có vôi ra một tháng đó mà t h ì mình không đặt tên chữ cho con à tự của nó là tất danh nhà nhớ cho con n h a chị sắc nhậm nhớ trong trí nguyễn thị thanh từ bạch liên nguyễn sinh khiêm từ tất đạt nguyễn sinh côn từ tất thành nguyễn sinh nhuận từ tất danh chị sắc muốn được trò chuyện với chồng nhiều nhưng trong người mệt lũi như muốn đứt hơi anh tự sắc quạt mũi đắp chăn dải mỏng cho hai anh em bé khiêm côn ngủ anh khơi to ngọn đèn với bộ sách thuốc ra đọc anh kê từng vị thuốc ra giấy và nỗi lo lắng về tình trạng sức khỏe của vợ dấy lên trong lòng anh anh trăn trở mãi và đành phải cho vợ biết ngay việc anh sắp phải đi xa nhà giữa cử lại không được khỏe tôi thấy khó xử với lệnh trên truyền xuống giữa lúc cảnh nhà quẩn bức này có chuyện chi mà hễ trọng lắm vậy nhà q u à n g tây tửu bơi vừa chuyển lệnh của quan thượng thư bộ học chọn cử tôi đi thanh hóa coi thi hương chị c ử s ắ t thở dài não ruột Hừ, cổ nhân đã dạy sứ trời sớm dục đường mây phép công là trọng niềm tây xá nào nhà cứ yên tâm đi làm việc lớn mà triều đình đã sắp đặt việc nhà xin nhà đừng có bận tâm lo nghĩ nhiều mà hao tổn tâm thần nhãn sao phần đèn sách t h ì cử là công việc tuyển chọn người học vấn chân tài tôi không thể từ chối được khem một nỗi nhà đang bệnh bệnh sản sau ngày sinh nở là độc lắm tôi gác nhà việc lo liệu thuốc than chẳng có ai bé khem nó cũng sẽ đi với tôi bé cô còn trẻ nít nó x a y xở sao nổi cái công việc mà người lớn cũng còn thấy bất lực k i mà nhà cho con đi hầu tráp tôi yên cái bụng mẹ con tôi ở nhà sẽ tự lo liệu được mọi việc tôi lo cho cha con đi xa gặp phải đốt nhà không còn tiền vì gần một năm nay tôi đau yếu thai nghiến không dệt được là bao tôi đi đã có tiền cấp phí của bộ học hai vợ chồng anh c ự sắt bàn bạc việc nhà trong mấy hôm liền hơn một tháng sau cha con anh c ự sắt lên đường đi c h ấ m thi hương ở thanh hóa bệnh hậu sản của chị c ự sắt ngày càng nặng sức khỏe của chị suy sụp rất nhanh từ sau ngày anh vắng nhà với cái tuổi lên mười cô đã phải nấu cháo s ắ c thuốc chăm sóc bệnh tình của mẹ hằng ngày cô còn phải bế em sang nhà hàng s ớ m xin những bà mẹ đang nuôi con thơ cho em được bú nhờ các bạn nhỏ trong thành nội cũng thường bế em giúp cô đi xin sửa và gọi bằng cái tên thân mật em x i n từ đó mọi người quên hằng cái tên nguyễn sinh nhuận thẩm thoát đã hết năm 1900, n ă m cuối cùng của thế kỷ 19, cô sốt ruột hỏi mẹ đăng cha vạn k i m đi h o à i đi mãi chẳng thấy dễ mẹ mẹ cũng thấy bồn u chồn cha con biểu á đi chừng bốn năm tháng nay đã gần tết rồi liệu cha vạn k i m có kịp về tết ni không mẹ hả chắc là kịp nhưng mẹ n g ợ là cha con sẽ ghé p về quê thăm bà ngày tết mà mẹ chưa khỏi bệnh cha anh k i m vẫn chưa về nhà ta mất tết con lại chẳng được ngồi canh nồi bánh tét không được đốt pháo đón giao thừa mẹ sẽ cho con tiền mua bánh pháo dài con đốt bằng thích con thích có bánh tét bánh chưng hơn mẹ à còn pháo thì để anh khiêm đốt cho vui nhà trong ngày tết chứ c ò n không ưa tiếng nổ intai nhức ốc đó đêm tháng chạp gió h ú dài trên đường thành côn đặt tay lên ngực mẹ hỏi mẹ ơi mẹ có làm sao không mẹ không sao đâu con ngủ đi t r à n trọc mãi như vậy Hừm, con săn sóc mẹ ốm lại chăm nom em nữa e chừng con sụp mất mẹ đừng lo con vững lắm còn có các đứa bạn con chúng nó tốt bụng với con lắm mẹ ừ con có những đứa bạn rất thảo miếng ăn đối với con á cứ như anh chị em trong một nhà ấy con bận mấy thì bận con cũng giúp bạn con cách bồi b ì sách đóng quyển học các bạn con cứ biểu con có hoa tay mẹ phải rồi bạn đối xử tốt với mình á thì mình càng phải ăn ở tốt với bạn Từ mai, c o ngày đ ừ n nấu n n ư ớ hai mươi hai tháng chạp năm canh tí tức ngày mười tháng hai năm một ngàn chín trăm lẻ một kinh thành huế nhùm màu ảm đạm nền trời chì gió hiu hiu thổi người đi chợ tết đông như hội dưới sông thuyền hàng đò dọc đò ngang đi về như m ắ t cưỡi nhiều người đã sắm hoa tết vác những cành may bưng chầu thủy tiên vẻ hớn hở côn xách một d i ề m cơm trong cái giống mây ba tao vừa đi vừa theo dõi con chim sâu mới ra ràng đang nhảy nhót trên cành hoa đại sau cửa đông ba côn định đặt d i ề m cơm xuống bãi cỏ đuổi bắt con chim con bỗng tiếng công tôn nữ huệ minh gọi yếu ớt cô côn ơi mẹ mẹ côn chết cô, cô ném dìm cơm xuống cái dìm sành vỡ làm đôi cơm tung tóe trên vạt cỏ ú vàng côn và một mạch về nhà miệng la lớn mẹ ơi mẹ một ông từ phía đại nội chạy tới níu lấy côn và bịt miệng không cho cô khóc la nấu lặng nấu lặng ngay không thì bắt đầu đây là nơi gần n h ấ cung vua cần tòa sở các quan làm việc không ai được la to bê đã hiểu rõ chưa huệ minh kỳ và đám trẻ anh thành nội cũng chạy theo côn về nhà côn mím chặt môi không bật ra tiếng khóc càng chạy nhanh càng dồn nén nỗi đau tắt nghẹn nước mắt trào giàn g d ụ a đất trời quay tít trước mặt côn lại h òa lên khóc khi thấy mẹ đã thõng một cánh tay xuống bên thành giường một tay vẫn ôm vòng qua cổ bé sinh và bé sinh không biết mẹ chết cứ ngậm vú mẹ nhay nhay côn phủ phục xuống bên mẹ gọi mẹ ơi mẹ mẹ bỏ chúng con cha chưa kịp về mẹ ơi q u ệ minh chạy vào bế bé, bé sinh ra khỏi vòng tay thi hài chỉ cử sắt bé sinh d ậ y nhảy chùi chùi chân khóc thét ngoài sân hàng xóm đã đổ tới khá đông và có tiếng nhắc nhở khóc khẽ thôi luật lệ c ấ m mọi tiếng động mạnh đó nghen nhiều tiếng tặc lưỡi và xuýt xoa tội nghiệp bờ cử cha con ông cử vẫn chưa về tội thân anh em bé côn quá mẹ chết mà chẳng có một ai thân thích ở gần giữa lúc năm hết tết đến mà mẹ chết chàm vắng nhà ở giữa đất khách quê người này liệu anh em bé côn mới sẽ sống ra sao đây vậy ra ông bà cử nghệ không có ai là người ruột thịt ở miệt ni à chẳng có một người nào cả vậy thì chị em xa ta là láng g i ư n g gần mỗi người một tay để đưa bà cử về nơi an nghỉ cuối cùng vì luật của triều đình những người chết trong thành nội không được phép làm đám ma ở đó phải chuyển áo quan ra bên ngoài để hành lễ kinh thành huế nghiêng nghiêng dưới gầm trời u ám cuối năm chiếc quan tài bà c ử sắc hoàng thị loan phủ chiếc chiếu hoa sông thọ trên nắp áo quan đặt đĩa đèn dầu cháy leo l é t giật vờ sáu người đàn ông dàn ra hai hàng khiêng tay áo quan đi từ từ ra phía cửa hậu luồn qua đông thành thủy quan nguyễn sinh côn đầu đội khấu t rơm mặc áo đại tang chống gậy chân đất đi sau quan tài mẹ q u ệ ninh bế bé sinh đi sống bước với côn một đoàn bạn nhỏ thành nội tay cầm hoa huệ hoa tam dị cành đại m ặ t em nào cũng buồn rượi đi bên côn những người hàng xóm đi đưa đám bà cự sắt phải đi phía cửa đông ba ra sông hương đợi thuyền cho quan tài từ đông thành thủy quan tới chiếc quan tài đặt vào lòng con đò côn gục đầu xuống nắp áo quan mẹ ở đầu áo quan sáp nến chảy dài và tù lại thành cục thành hòn dưới chân cây nến dòng khói hương cuồn c u ồ n bé sinh vừa mốt tay vừa gào mẹ côn vừa khóc nấc dồn dồn toàn thân rung lên các bạn nhỏ thành nội xúm xích bên côn con đò chở quan tách khỏi bến những chiếc đò chở người đưa đám nối theo sau ngôi mộ bà cựu sát đã được dung cao mọi người thành kính đặt một nắm đất cuối cùng lên mộ rồi lần lượt ra về người nào cũng ngoảnh lại cám cảnh nhìn hai anh em bé côn bãi tha ma nam giao q u a n g vắng b ố n chiều ôm tròn ngôi mộ màu đất mới nghi ngút khói hương côn phủ phục xuống lạy tạ trước tấm bia gỗ trên đầu ngôi mộ mang hàng chữ đen hoàng thị đoan sinh năm mộ t h ị n một nghìn tám trăm sáu mươi tám tại làng hoàng trù huyện nam đàn tỉnh nghệ an từ trần ngày hai mươi hai tháng chạp năm canh tí mười tháng hai năm một ngàn chín trăm linh một tại kinh đô huế chôn cất mẹ xong côn lại bé em về với ngôi nhà hoang v n g trong thành nội bà con hàng xóm các nhà có con học ông c ử sắt đều muốn đón anh em côn về ở với gia đình họ nhưng côn không đến ở nhà ai em còn nhỏ đang lâm bệnh tiêu chảy lại là ngày tết nhà nào cũng có cổ bàn sang trọng khách khứa đông vui người ta sẽ khó chịu về sự có mặt của hai đứa trẻ mồ côi này những đêm đầu tiên vắng mẹ cô n thấy rờn rợn trong đầu bé s i n h nhớ hơi mẹ thèm s ữ a g ạ o khóc không dỗ được em nín khổ quá côn khóc luôn với em tiếng en é của con chim cú l ợ n kêu từ đêm trước lại hiền đến trong côn cái cảm giác như bị cái cật nứa cứa vào bàn tay cái cảm giác sợ hãi đã bay biến thì nỗi cô đơn lại bao trùm lấy tâm trí côn lúc cả kinh thành bay lên theo tiếng pháo giao thừa côn g phải dỗ em bằng kẹo bánh của các bạn đem đến cho tuy em xin chưa biết nói côn g n h ữ n g trò chuyện với em như nó đã tiếp nhận được mọi điều của anh nói ra em ăn cái bánh ni ngon hơn mọi thứ bánh khác đây là lọc của đức hoàng phi thành thái cho anh em mình đó em có biết không mẹ c ô n g tôn nữ huệ minh thưa với đức hoàng phi về tình cảnh của anh em mình cha mình là cử nhân là giám sinh đang chấm thi ngoài tỉnh thanh mặt anh dỗ dành nửng chiều bé sinh giờ không ăn bánh không đòi bú và cả tiếng khóc cũng đang đuối dần côn bé em vào lòng tựa lưng trên bàn thờ mẹ nhìn đau đáu trong đêm đen quạnh quẽ mịt mù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 「そっと」「どれ」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」「」」「」「」」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」「」」「」」「」」」」「」」」」「」」」「」」」」」「」」」」」「」」」」」」」「」」」」」」「」」」」」」」」「」」」」」」」」」」」」」」」 con ơi vậy nhanh ăn sáng trễ rồi ước gì chỉ cần một phút ba mươi giây ồ tại sao không sản phẩm mới ì chiếc h i ế với công nghệ nhật bản dùng ngay sau một phút ba mươi giây c h i p c chiếc